Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngột thay đổi như vậy. Anh quả thực không có anh em sinh đôi sao? Cô do dự một chút, rốt cuộc nhìn không được mà cất tiếng hỏi anh. Anh lại giống như ngày hôm qua cười thêm một lần nữa, rồi lắp đầu trả lời vấn đề của cô. Không có. Thật sao? Nhưng anh cùng với người lúc trước, cho tôi ấn tượng là trái ngược nhau. Rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của anh chứ? Cô lại hỏi. Lúc trước. Ấn tượng của tôi đối với em là như thế nào chứ? Anh rất là tò mò Là lạnh lùng cùng với vô tình Cô không một chút do dự mà nói Trước lưng đứng gần gật đầu Lộ ra bộ mặt đồng tình đối với cô Em Ấn tượng rất là đúng Anh thật sự là một người lạnh lùng vô tình Nhưng là anh sẽ không như vậy đối với em? Anh nhìn cô nói ngỡ khí hứa hẹn Vì sao chứ? Cô hổ nghi nhìn hắn Thực sự là không thể hiểu tại sao anh ta lại quá nhân như vậy Nói thật ra thì chính anh cũng không biết Anh nhìn cô rồi mới trả lời Anh đây là đang trêu đùa tôi sao? Nam tuệ bất mãn mà cất tiếng hỏi Anh không có Không có mới là lạ Làm gì có cái gì gọi là không biết chứ Thì chính là không biết Cho nên mới không có biện pháp để mà nói ra Chờ anh tìm hiểu rõ ràng Thì lần sau chúng ta sẽ cùng em nói chuyện này Nói xong Anh đột nhiên đứng dậy Toàn bộ cơ thể trần trụi Làm cho Nam tuệ lập tức nhắm mắt lại sâu hổ tới mức không dám nhìn Chúng ta trước tiên tắm rửa đã Tiếng nói của anh ta đột nhiên xuất hiện bên tay cô Cô còn chưa kịp mở mắt Thì chăn trên người đã không cánh mà bay Càng người bị anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Anh muốn làm gì? Mau đặt tôi xuống Cô sợ hãi nhìn anh ta mà kêu lên Tay cũng không một chút do dự cẩn trương mà ôm lấy cổ anh Để phòng chính mình bị rơi xuống Anh ta cúi đầu Nhìn cô nhếch miệng mỉm cười Anh giúp em tắm rửa Nam tệ nhất thời bị dọa đến trận mắt há mồm. Nếu xấu hổ có thể biến thành một ngọn lửa, thì Nam tệ tưởng tự chính mình đã bị tiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó. Bởi vì đói bụng mà toàn thân cô trở nên vô lực, bị anh ta ôm vào phòng tắm. Càn bản cô không phải là đối thủ của anh ta. Đến ngày cả khi cô ăn no, thì một người phụ nữ phương Đông nhút nhát, làm sao có thể lớn mật như phụ nữ phương Tây, toàn thân trần trụi như lại hiện tại, có thể đấu lại anh ta bây giờ chứ. Vì vậy, mặc dù cô đã nói không cần, nhưng kết quả vẫn là không địch lại được sự bá đạo của anh ta, vẫn cùng phải tắm rửa với anh ta. May mắn thay, phục vụ phụ phòng rất nhanh đã đưa cơm lên, làm cho anh ta không thể không rời khỏi phòng tắm, mà cô liền thừa dịp này, tự mình nhanh chóng tắm rửa. Sau đó cô nhanh chóng mặc quần áo, bước ra khỏi phòng tắm trước khi anh ta trở lại. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đương nhiên là lập tức hướng tới bàn ăn đi đến để tìm thức ăn. thứ nhất là để bổ sung thể lực, Thứ hai là chuyển đi sự chú ý để không phải đối mặt với anh ta, làm cho cô nhớ lại sự tình xấu ở vừa rồi ở trong bồn tắm. Chỉ thích rằng dạng dày của cô không phải là không đáy, cho nên cô chỉ có thể dùng phương pháp trốn tránh này. Nam tuệ đã ăn tới mức không thể ăn thêm được nữa. Cô rốt cuộc cũng ngừng lại. ngừng đầu lên đối mặt với người đối diện cô. Cái người kia, đến bây giờ cô còn không biết anh ta đặt ở vị trí nào. Là lão công, sắc lang, địch nhân, tình nhân, hoặc là hỗn đàm ra hòa. À, nói rồi sao? Có cần phải gọi thêm một lần nữa không? Vừa thấy cô ngẩng đầu lên, trường lực ngự lập tức mỉm cười nhìn cô, làm cho cô không một chút do dự, quyết định phải giải quyết chuyện này tại đây. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nam Tuệ nhìn thẳng anh, cố gắng không để xấu hổ là mặt mình đỏ lên mở miệng nói. Được rồi, em muốn nói chuyện gì? Anh mỉm cười hay. Nam như này tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ thoải mái. Chính như vậy khiến cho anh ta lại càng đẹp trai hơn. Anh ta mặc áo tròn tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với quân mặt cực kỳ hài hòa. Đôi mắt kia lại mang theo ý cười, đôi môi cũng thỉnh thoảng thấp thoáng nụ cười, thực chính là có thể mê chết người. Kỳ thật, lần đầu tiên mà cô cùng với một người đàn ông như vậy thật đúng là may mắn. Nam tuệ công tử chủ được, lập tức ngẩn ngơ rồi thầm mắng chính mình bị điên. Tại sao có ý nghĩ điên rồi như vậy chứ? Là quan hệ của chúng ta Cô lớn tiếng nói Quan hệ của chúng ta ư Không phải là vợ chồng hay sao chứ Anh nhăn mặt lại Có một chút biểu lộ ra tình mê hoặc Nhưng mà chúng ta chưa đăng ký Ở trên pháp luật Nên sẽ không được coi là quan hệ đó Được rồi Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đăng ký đi Anh mỉm cười nói Anh can bản Là không có xem trọng cuộc hôn nhân này Cô không cần phải bừa bãi quyết định như vậy Cô giận dữ mặt trường lớn mắt Anh không hề xem trọng cuộc hôn nhân này ư Không có mới là lạ. Nếu như không có, anh như thế nào tại lễ kết hôn của mình lại còn không biết được đối tượng kết hôn của mình là ai chứ?" Cô Trà Phúng hừ lạnh một tiếng. Chờ lực, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net